Joseph Lee trông nom cô em gái. Vì tất cả các sĩ quan cao cấp đều phải lo nhiệm vụ ở nơi khác, nên trao quyền quản lý cái thuộc địa nhỏ bé ở Brussels lại cho Joseph Lee. Dưới quyền anh ta có cô Amelia đang ốm, có Isidore, thằng hầu người Bỉ và một chị hầu gái có nhiệm vụ làm đủ mọi việc trong nhà. Đó là đội lính của Joe, Tuy đầu óc đang rối như bòn bon, lại bị đốt pin và những sự kiện xảy ra buổi sớm, phá mất giấc ngủ, nhưng dù vẫn nằm dài trên giường thêm mấy tiếng đồng hồ, trần trọc dỡ mình mãi cho tới giờ thường lệ mới dậy. Mặt trời đã lên cao, những người bạn dũng cảm của chúng ta đã rời khỏi Richland được đến năm mươi giờ. Anh chàng dân thường này mới dậy ăn sáng, trên mình còn khoác tấm áo ngủ có in hoa. Ông anh vợ cũng không bận tâm gì lắm về việc róc sơ ra đi. Có lẽ trong thâm tâm, do lại lấy thế làm thích. Vì suốt thời gian viên đại úy còn ở nhà, anh ta chỉ được đóng một vai trò rất phụ trong gia đình. Út bòn không nể nang gì, vẫn tỏ ra coi khinh anh chàng dân thường béo ị này nhưng Emmy đối với anh trai vẫn tốt, vẫn săn sóc chu đáo. Cô lo lắng mọi điều tiện nghi cho anh, là dọn cho anh những món ăn theo sở thích, cùng đi bộ hoặc cưỡi ngựa dạo mát với anh. Amelia có rất nhiều dịp, quá nhiều nữa để đi chơi với anh, vì Saxon cứ biên biệt tận đâu đâu ấy. Thấy anh trai dần giữ trước thái độ miệt thị của Saxon cô hết sức tươi cười cho anh vui lòng. Trước kia đã nhiều lần, Amelia đã rụt rè ngõ ý trách chồng để bên vực ông anh, nhưng George gạt phát ngay đi, nói, tôi là một người chân thực nghĩ sao nói vậy, cũng như mọi người chân thực khác, sao mình lại cứ muốn tôi phải lễ đồ với một kẻ ngốc nghếch như ông anh trai của mình kia chứ. Cho nên bây giờ George đi vắng thì dô khoái lắm, cứ nhìn cái mũ và đôi bao tay của em rể đặt trên mặt tủ bát và cứ nghĩ rằng chủ chúng không có nhà cũng đủ cho Joe cảm thấy một niềm vui kín đáo rào rà trong thâm tâm anh ta nghĩ thầm sáng hôm nay mình không còn bị khó chịu vì cái điệu bộ công tử bột và cái thái độ hỗn xược của hắn nữa rồi anh ta sai thằng hầu icida mang cái mũ của ông đại úy vào trong phòng khách kia cho tao có nhẽ ông ấy không cần đến cái đó nữa đâu. Thằng Hầu lấu lĩnh, nhìn chủ đáp, nó cũng không ưa gì giót dơ, vì vẫn bị anh ta đối xử với một thái độ hát dịch đặc biệt ăn cắt lợi. Rồi vào thưa bà ra dùng bữa sáng, nghe. Sách lê ra lệnh có vẻ oai vệ lắm, anh ta ngượng không muốn nói chuyện với thằng Hầu về sự xích mít giữa giót và mình thực ra đã có đến bao nhiêu lần, rất giơ cừ ông anh vợ ngay trước mặt người ở. Nhưng than ôi, bà Đại úy không thể nào ra dùng bữa sáng, để cắt khoanh bánh mì phết bơ mà ông Joe rất thích. Chị hầu gái ra thưa rằng bà rất khó ở. Từ lúc ông Đại úy đi, trông bà tiều tùy lắm. Joe rót cho em gái một tách lớn nước trà bão bưng vào, đó là cách anh ta tỏ sự thông cảm. Hơn thế nữa, anh ta còn sai mang bữa ăn sáng vào phòng em gái, và còn cố nghĩ xem đến buổi chiều nên sai làm món ăn gì Amelia ưa nhất. Trước khi George lên đường, trong khi bác người hầu của Út Bon sửa soạn hành lý, Aishida đứng nhìn, mặt cứ nặng ra. Bởi lẽ, trước hết, hắn ghét George như đào đất đổ đi, anh ta đối đãi với hắn cũng như với mọi người bề dưới một cách quá quát. Dưới đề tớ trong đất liền không quen bị đối xử hách dịch, khác với bọn tôi tớ nước Anh vốn quen chịu đựng. Hai là, hắn thấy rõ, nếu có chuyện hỗn đồn xảy ra, thì bao nhiêu đồ vật quý giá sẽ lọt khỏi tay hắn mà chui vào túi người khác sạch. Cho nên hắn tức, về chuyện thất bại của quân đồng minh, thì hắn cũng như mọi người ở Bruxelles và ở khắp nước Mỹ, không ngờ vật mảy may. Thiên hạ, ai cũng đinh ninh rằng Hoàng đế sẽ cách rời đội quân phổ ra khỏi đội quân Anh, rồi lần lượt tiêu diệt cả hai, và không đến ba ngày sau sẽ chiếm được Bruxelles. Khi ấy, mấy ông chủ sẽ, hoặc tử trần, hoặc chạy trốn, hoặc bị cầm tù, còn bao nhiêu của cải tất nhiên phải chui vào túi ngài, ai đo một cách hợp pháp. Vừa giúp dô trong công việc trang điểm buổi sáng rất phức tạp và vất vả như thường ngày, thằng Hầu Trung Thành này vừa tính toán sẵn, xem sẽ nên dùng chính những đồ vật nó đang trang sức lên mình chủ như thế nào. hắn sẽ tặng cho người con gái Hánh đang yêu những bình nước hoa bằng bạc và bộ đồ trang điểm Hắn sẽ giữ lại bộ dao kéo và chiếc cặp có nàm hồng ngọc để dùng riêng. Mặc áo sơ mi lụa mà gài thêm cái này thì phải biết là bản. Lại còn chiếc mũ có lon vàng, tấm áo khoác có viền, chữa lại cho vừa khổ người hắn cũng dễ thôi. Chiếc can đầu bịt vàng, còn chiếc nhẫn to tướng có đính hồng ngọc thì có thể mang đánh lại thành một đôi hoa tai rất đẹp. Hắn tính rằng với bộ đồ ấy, hắn sẽ thành một anh chàng Adonis rõ lịch sử trai, chim cô dễ như anh kẹo. Vừa nhìn chầm chầm vào đôi cổ thay trùng trục của xét lê, hắn vừa nghĩ. Bộ khuy tay áo mình ưa quá, lâu nay vẫn thèm. Còn đôi ủng của lão đại úy có cửa gót bằng đồng, kết ở phòng bên. Chu cha, diện vào mà đi chơi ở đại lộ xanh thì tuyệt. Thế là trong khi chính bàn tay ngài Aishida còn đang beo mũi ông chủ để cào nốt phần dưới bộ mặt, thì hắn đã tưởng tượng mình mặc cái áo khoác có viền và lon vàng, cùng cô Renner sống đôi đi dạo mát ở đại lộ xanh rồi. Ngã mình trên ghế dựa, hắn sẽ ngắm những lá thuyền nhẹ nhàng, trườn mình dưới bóng râm của hàng cây ven con sông đào hoặc ngồi trong một quán rượu trên đường đi Laikan. hắn sẽ nhấm nháp một cốc rượu Faro cho đỡ khác. Xong cũng may cho Joseph Setley, anh ta không biết những ý nghĩ gì đang diễn ra trong đầu thằng hầu của mình, cũng như bạn đọc không hề bao giờ biết thằng Joe hoặc con Mary được bạn trả lương, nhưng nghĩ về bạn thế nào. Bọn đệ tớ nghĩ gì về chúng ta? Giả sử ta biết rõ đám thân bằng cửa hữu nghĩ về ta thế nào, có nhẽ chúng ta đến sẵn sàng vui vẻ từ giã cõi đời này mất. Vì nếu không, thì lúc nào tâm trí ta cũng hốt hoảng, hỏi con chịu đựng làm sao. Thế là thằng hầu của Joe sắp sửa hạ giá nạn nhân của hắn rồi, chẳng khác gì ta thấy bày một người giúp việc của ông Bonter ở phố Lidenhold đặt lên mình một con ba ba vô tư lự tấm biển đề, ngày mai có súp ba ba. Chị hầu phòng của Amelia thì không đến nỗi quá tệ như thế, rất ít đầy tớ được gần gũi con người dịu dàng, dễ tính là bà Út Bon, nếu chưa chứng tỏ được rằng mình là người hiền lành, trung thực. Nói của đáng tội, chị bếp Pauline đã an ủi bà chủ nhiều hơn bất cứ người nào Amelia gặp trong buổi sáng tai hại này. Bởi vì lúc chị ta thấy Amelia cứ ngồi lặng lẽ hàng giờ không đồng đầy Bên cạnh không cửa sổ Mà lúc nãy những hàng lưỡi lê cuối cùng của đoàn quân đã diễu qua Thì chị hầu gái thật thà cầm lấy tay bà chủ nói Kìa thưa bà, người yêu của cháu chẳng cũng phải ra trận đó sao? Rồi chị ta nức nở khóc Amelia ngã vào hai cánh tay của chị hầu cũng khóc Chủ và tớ xót xa, an ủi lẫn nhau. Suốt buổi sáng hôm ấy, nhiều lần thằng Aishido chạy vào trong tỉnh, la cà đến cổng những khách sạn và những quán trọ xung quanh công viên, chỗ người anh tập trung trú ngủ để nghe ngóng tin tức. Hánh trà trộn vào đám quân hầu đầy tớ và những thông tín viên, lượm lặt được vô khối tin xót xẻo, về báo cáo lại với chủ. Hầu hết những người dân này trong thâm tâm đều có cảm tình với hoàng đế, họ đều chắc mẩm chiến tranh sẽ chóng vánh kết thúc. Bản bố cáo của hoàng đế từ Avenner được phân phát rộng rãi tại Brüsselen, nội dung như sau: Hỡi binh sĩ, hôm nay là ngày kỷ niệm trận Marengo và Fayerland, hai trận đánh lớn đã hai lần quyết định vận mệnh của châu Âu. Thế mà sau trận al cũng như sau trận Warram chúng ta đã tỏ ra quá rộng lượng, chúng ta đã quá tin vào lời thề, lời hứa của những ông hoàng, còn được chúng ta cho phép ngồi lại ngay vàng. Một lần nữa, chúng ta hãy tín quân đến gặp họ, chúng ta không là người như họ sao? Hỡi binh lính Cùng bọn lính phổ ngạo mạn ngày hôm nay, ở sê -na, ba người đánh một, và ở mong ram sáu đánh một chống lại chúng ta. Ai từng bị bắt làm tù bên bên nước Anh, hãy kể lại mình đã bị đối xử tan tệ thế nào trên những tàu chiến của chúng. Quân rồ dài, một phút thịnh vượng ngắn ngủi đã làm cho chúng mù quán. Nếu chúng tiến sang nước Pháp, thì đấy sẽ là mồ chôn chúng. Những người Bỉ đứng về phe quân Pháp lại còn đoán trước kẻ thù của Hoàng đế sẽ bị thất bại nhanh chóng hơn thế nữa. Ai nấy đều đồng tình rằng quân phổ và quân Anh chỉ có thể trở về giữa đám hậu quân của Hoàng đế với tư cách là tù binh. Những tin tức trên được báo cáo lại với Sách Lê ngay hôm đó. Anh ta được tin thêm hôm trước, đội quân của Quận Công Wellington đã bị đè bẹp rồi. Hiện giờ, Quận Công đang cố gắng tập hợp tàn bên lại. Bị đè bẹp, sì, quận Công sẽ đánh bại Napoleon như đã đánh bại bất cứ tướng lĩnh địch quân nào trước kia. Lúc ăn sáng, dù vẫn còn có vẻ can đảm lắm, thằng Hầu thông tín viên đáp. Tài liệu của Quận Công bị đốt sạch, hành lý bị mất rồi còn Tống hành dinh thì đã sửa sang lại để quận công Đan Mạch sử Tin này còn nghe chính mồm lão quản gia của quận công nói lại. gia nhân ngài quận công Riemermon cũng đang thu xếp đồ đạc. ngài quận công đã trốn biệt. còn quận chúa thì chờ gói ghém những đồ vật bằng bạc xong cũng lên đường tìm đến Osteen với vua nước Pháp. chú thích: vua nước Pháp ở đây ý chỉ vua Louis XVIII. Dô dạ vợ không tin đáp, vua nước Pháp ở cơ anh bạn ơi! Đêm qua, ông ta đã đến Bruiser rồi, hôm nay sẽ rời khỏi Austen, quận công de berry bị bắt làm tù binh. Ai muốn yên thân nên sớm trốn đi ngay, ngày mai chúng sẽ mở cửa đập nước, cả xứ này bị ngập thì có mọc cánh cũng không thoát. xét Lê vẫn cãi, vô lý lắm, ta có ba người chống một, lực lượng như thế, Bonapak làm gì được. Áo và Nga cũng đang tiến quân, hắn sẽ bị tiêu diệt, hắn phải bị tiêu diệt. Dô vừa nói vừa đập mạnh tay xuống bàn. Ở Zena, quân phổ cũng ba người đánh một, thế mà hắn bắt sống cả quân đội, cướp cả nước trong có một tuần lễ. Ở Mong ta cũng sáu người đánh một mà chạy tan tác như đàn cừu. Quân Áo đang tiến về thật nhưng lại có Hoàng Hậu và vua La Mã cầm đầu. Còn quân Nga, chu cha, quân Nga thì rồi cũng đến chạy như vịt, chúng sẽ không để cho người anh đầu hàng, cứ xem cách chúng đối xử với binh lính của ta trên những chiếc tàu chở tù binh khủng khiếp ấy thì đủ biết. Ngài hãy đọc mà xem có phải rõ như ban ngày không? Đây là tờ bố cáo của Hoàng đế và vua nước Pháp. Thằng Isidore ra mặt đứng về phe Napoleon, hắn rút tờ bố cáo trong túi ra, lành lùng dơ vào giữa mặt ông chủ, mắt đã lăm le ngó vào bộ áo khoác có viền, và các thứ đồ vật quý giá, mà hắn coi như đã nắm gòn trong tay rồi. Nếu chưa đến nỗi hoảng sợ thực sự, thì ít nhất Joe cũng thấy không yên tâm chút nào. Đưa áo vào mũ đây, rồi theo tao đi tao phải đích thân đi xem xét thực hư ra sao mới được. Thấy Joe mặc chiếc áo khoác có viền, thằng Aixidor tức lắm, hắn nói, Có lẽ ngài không nên mặc áo nhà binh, bọn Pháp đã thề không cho một tên lính người Anh nào sống sót. Im mồm đi! Joe vẫn hoàn toàn cương quyết, xỏ tay vào ống tay áo. Đang còn bệnh công việc anh hùng ấy, thì thấy bà Roden Crowley bước vào, Rebecca định đến thăm Amelia, cửa mở sẵn, cô ta không giật chuông. Rebecca vẫn trang điểm thật lồng lẫy lịch sử như mọi khi. Sau lúc chồng ra đi, cô ta đánh một giấc ngon lành đã lại sức. Giữa một thành phố và trong một ngày, mà thiên hạ ai ai cũng có vẻ đâm chiêu rồ rỉ. Đôi má hồng hồng trứng chín của cô ta trông thật ngon mắt. Thấy điều bộ anh chàng to béo loay hoay, cuốn quyết, mặc mãi không xong chiếc áo khoác có viền. Rebecca không nhìn được cười. Anh sửa soạn đi theo đoàn quân đấy à, anh Joseph. Thế không có ai ở lợi sen, bảo vệ đám đàn bà con gái đáng thương chúng em ư. Cuối cùng, Joe cũng mặc xong áo, anh ta đỏ mặt tía tai tiến ra, ấp úng chào người khách xinh đẹp. Sau những chuyện xảy ra sớm nay, cô có được vui vẻ không? Buổi dạo hội đêm qua hẳn khiến cô mỏi mệt. Ngài Isidore biến ngay vào trong căn phòng của chủ kề bên, mang theo cả tấm áo ngủ có in hoa. Rebecca giơ cả hai bàn tay nắm chặt lấy tay Joe, nói Cảm ơn anh có lòng hỏi thăm, thiên hà ai cũng khiếp đảm, chỉ có anh là điềm nhiên như không. Chị Emmy thân yêu của em ra sao, phút chia tay chắc đau đớn lắm đấy nhỉ. Giờ đáp đầu xót vô cùng. Rebecca nói tiếp, đàn ông các ngài cái gì cũng chịu đựng được, chia ly, nguy hiểm, chẳng coi mùi gì. Anh thú thật đi, sắp ra trận. Định bỏ mặc chúng em ở nhà phải không nào Em biết Đúng thế Linh tính báo với em như vậy Cứ nghĩ thế mà em sợ quá cơ Chả là thỉnh thoảng ngồi buồn một mình Em vẫn nhớ đến anh đấy Anh Joseph à Cho nên em phải chạy ngay đến đây Em van anh anh đừng bỏ chúng em mà đi nhé Cô nói ấy có thể hiểu thế này Ông ơi nếu quân ta thất bại Ta phải đi chỗ khác thì ông có sẵn xe ngựa đấy nhớ dành cho tôi một ghế. Chẳng rõ Joe có hiểu như vậy không, nhưng anh ta vẫn hết sức bực mình, vì suốt thời gian ở Bruxelles, không hề được Rebecca chú ý đến bao giờ. Chưa lần nào anh ta được giới thiệu với đám bạn bè sang trọng của Rodan Crowley, cũng ít khi được mời đến dự những buổi tiếp khách tối của Rebecca, bởi vì tính Joe rụt rè, không dám chơi những tiếng bạc to. Vã lại, George và roden cũng không muốn anh ta có mặt. Cả hai cũng không thích có người chứng kiến những trò giải trí riêng của họ. Joe nghĩ bụng. À, thì ra bây giờ cần mình, cô ta mới mò đến. Mãi đến lúc tứ cố vô thân, cô ta mới nhớ đến lão Joseph này. Nhưng bên cạnh những ý nghĩ, nghi ngờ, anh ta vẫn khoái vì được Rebecca khen mình can đảm. Mặt mũi đạo anh ta lấy ngay điều bộ quan trọng nói, tôi cũng muốn xem trận mạng ra sao một tí, chắc cô hiểu, người có đôi chút can đảm ai cũng thế. Trước tôi cũng có xem đánh nhau chút ít ở Ấn Độ, nhưng chưa dự trận nào lớn như lần này. Rebecca đáp, đàn ông các ngài quen hy sinh mọi thứ cho thú vui chốc lát. Sớm nay, đầy ý Carole từ biệt em mà vui vẻ y như sắp đi săn vậy. Anh ít cần gì đâu. Các anh, có ai thèm để ý đến một người đàn bà đáng thương, trơ tròi, đau khổ như thế nào? Em cũng chẳng biết anh chàng to lớn lười biếng tham anh của em có ra trận thật hay không nữa. Ôi, anh xét Lê thân mến ơi, em đến với anh để xin được an ủi đây. Em cầu kinh suốt buổi sáng nay, nghĩ đến những người chồng của chúng ta, bè bạn chúng ta. Binh lính và đồng minh của chúng ta đang lao vào bao hiểm nguy ghê gớm mà em rung mình. Vì thế, em đến đây để xin che chở, thì lại thấy người bạn của em, người bạn cuối cùng còn lại, định lao mình nốt vào trong cảnh tưởng khủng khiếp ấy. dù bắt đầu cảm thấy hoàn toàn dễ chịu đáp. Thưa cô bạn thân yêu, xin cô đừng sợ, tôi mới có ý định ra trận mà thôi, là người anh, ai mà không thế. Nhưng còn nhiệm vụ giữ tôi ở lại, tôi không thể bỏ mặt người em gái đau khổ, hiện nằm trong phòng bên được. Anh ta chỉ về phía cửa phòng Amelia, Rebecca cầm khăn tay chấm chấm vào mắt, mùi nước hoa cô bay ra thơm sực. Thật là một người anh cao quý, em đã hiểu lầm anh, quả thực anh có một trái tim Trước kia em cứ tưởng anh không có. Zo là một cử chỉ nhưng muốn đặt bàn tay vào chỗ Rebecca vừa nói: "Ồ đúng lắm cô, cô hiểu lầm tôi quá, quả thật như vậy cô Rebecca thân mến ạ. Bây giờ em hiểu rõ anh thương yêu em gái thế nào rồi nhưng nhớ lại chuyện cũ hai năm qua. Hồi ấy, đối với em, anh thật vô tình, Rebecca vừa nói, vừa chăm chú ngó anh chàng một lúc lâu, đoạn quay nhìn ra cửa sổ. Dù đỏ tía cả mặt, trong người anh ta, cái bộ phận vừa bị Rebecca lên án là bị thiếu, bắt đầu đập thình thịt, thình thịt. Anh ta nhớ cái ngày bỏ Rebecca mà đi, nhớ lại sự say mê một hồi đã đốt cháy tâm can mình. Nhớ lại cái buổi hai người cùng dòng xe ngựa đi chơi, Hồi ấy, cô ta ban chiếc túi lụa xanh tặng anh, còn Joe thì cứ ngồi ngây người ra, mà ngắm đôi cánh tay trắng mốt và cặp mắt long lanh của người đẹp. Rebecca rời không cửa sổ, lại nhìn anh chàng một lần nữa, và giọng nói hơi run run thủ thỉ, bảo anh chàng thế này. Chắc anh cho em là một kẻ vô ơn, phải không? Lần gặp lại nhau vừa qua, thấy anh lành lùng, kích tránh không nhìn em, em cũng hiểu. Đó chẳng phải là những cớ, khiến em phải lánh mặt anh sao. Anh hãy hỏi lòng mình thì đủ rõ. Anh có biết rằng vì nhà em yêu em quá nên không muốn tiếp anh không? Xưa nay nhà em chỉ nói nặng với em có một lần, phải công nhận như vậy, thì lần ấy chính là về chuyện của anh đấy mà cô nói mới thật là tan tệ, tan tệ quá. Joe vừa sung sướng vừa bối rối hỏi lại, Trời đất ơi, tôi có điều gì không phải nhỉ? Tôi phạm lỗi gì với, với… Rebecca đáp, vì ghen chứ còn vì sao nữa, nhà em cứ dằn vặt em mãi vì chuyện anh đấy. Xong, Dù rằng xưa kia hai ta đối với nhau thế nào Bây giờ em cũng chỉ một lòng một già yêu chồng Em hoàn toàn vô tội Có đúng thế không anh xét lê Nhìn người đàn bà chết mê chết mệt vì mình Mặt máu trong người dô chạy rừng rật vì sung sướng Chỉ cần vài câu nói khéo léo Một cái liếc tình Thế là anh ta quên sạch mọi điều nghi ngờ Trái lại còn bốc lửa Kể từ thủa hoàng đế Solomon đến nay, biết bao người đàn ông khôn ngoan hơn anh ta nhiều, chẳng đã bị đàn bà mơn trớn mà lừa dối đó sao? kỳ nghĩ thầm, nếu có chuyện bất hạnh xảy ra, mình yên trí sẽ có một chỗ ngồi trong xe ngựa để đi nơi khác rồi. Có lẽ những tình cảm say xưa nồng nhiệt kia có thể đã khiến Joe bày tỏ mối tình nồng nàn của mình với Rebecca. Ai mà biết được? Nếu đúng lúc ấy, thằng hầu Isidore không ló mặt ra, bắt đầu lăng xăng thô dọn. Jo vừa định thốt lời tỏ tình thì nghe lại vì xúc động, đành thôi. Rebecca cũng thấy lúc này nên vào hỏi thăm cô bạn quý Amelia đi là vừa. Cô ta vừa nói, xin tạm biệt, vừa giơ tay hôn gửi một cái cho Joseph, rồi xe xẻ gõ cửa phòng Amelia. Rebecca vào trong, cửa khép lại rồi. anh chàng ngồi phịch xuống ghế mà ngơ ngẩn nhìn, và thở dài sườn sượt. Chiếc áo này ngài mặc chật quá. Isidore nói vậy, mắt vẫn dán vào tấm áo có khuy hoa. Nhưng chủ hắn không nghe thấy gì, anh ta còn bận nghĩ đến chuyện khác. Hình ảnh cô Rebecca đầy quyến rũ kia, đã làm cho anh chàng như ngây như dài nhưng cứ nghĩ đến Rodan Crowley có tính cả ghen, với bộ ria công vệ như ria cá trê, lại đeo thêm cả một đôi súng lục đáng sợ, nạp đạn sẵn sàng, thì Joe lại rụt cổ lại. Thấy Rebecca bước vào, Amelia sợ hãi lùi lại. Nhìn bạn, Amelia nhớ lại cuộc đời, nhớ lại câu chuyện hôm trước, Sáng nay, bị bao nỗi sợ hãi choán lấy tâm trí, thành ra cô cũng không có thời giờ nghĩ tới chuyện ghen tuông với Rebecca. Cô không nhớ tới chuyện gì hết, chỉ lo cho chồng ra trận sẽ gặp bao sự hiểm nghèo. Cho mãi tới lúc con người trân tráo này bước vào, cách đứt dòng suy nghĩ của cô, chúng ta cũng mới dám cùng bước vào căn phòng âm thầm này. Không rõ người đàn bà đáng thương ấy đã quỳ bao nhiêu lâu trên mặt đất, đã âm thầm cầu nguyện, đã ủ rũ cây đắng trong lòng suốt bao nhiêu tiếng đồng hồ rồi. Các nhà văn chuyên viết những thiên truyện huy hoàng, miêu tả chiến tranh và sự chiến thắng, mấy khi hé mở cho chúng ta biết những sự thật này. Trong một cuộc thắng trận, những chuyện ấy tầm thường quá, giữa tiếng ho hét ôn ào vui vẻ của bản nhạc hợp tấu của chiến thắng, tiếng than khóc của những người vợ quá và tiếng nức nở của những người mẹ hiền chìm đi, không nghe thấy nữa. Mới đầu, cử chỉ của Amelia lộ vẽ hoảng hốt, nhưng khi thấy đôi mắt xanh biếc của Rebecca chiếu thẳng về phía mình, khi cô này tiến lại, xò so xòa trong bộ áo lụa mới tinh cùng những đồ trang sức lóng lánh dơ hai tay như muốn ôm hôn. Thì đột nhiên Amelia thấy giận dữ làm sao, sắc mặt cô lúc trước tái nhợt bỗng đỏ rực lên. Amelia trơn trơn nhìn lại kẻ tình địch một lúc lâu, làm cho chính Rebecca cũng phải ngạc nhiên và hơi bối rối. Rebecca dơ tay định nắm tay bạn, nói, Chị làm sao thế, khó ở lắm phải không? chưa biết bệnh trạng của chị ra sao, em cũng không thể nào yên tâm được. Amelia rụt tay lại, từ bé, chưa hề bao giờ con người thùy mị dịu dàng ấy, từ chối không nhận một cử chỉ thân mật ô yếm của người khác. Nhưng lần này, cô rụt tay lại, khắp người rút lên bần bật. Rebecca, cô đến đây làm gì? Amelia hỏi, Đôi mắt to vẫn nghiêm trang, nhìn trừng trừng vào mặt Rebecca, làm cho cô này cũng phải bối rối. Rebecca nghĩ thầm, chắc nói nhìn thấy chồng đưa mảnh giấy cho mình trong buổi dạo hội rồi. Mắt vẫn nhìn xuống đất, cô ta đáp, Chị Amelia thân mến ơi, đừng lo ngại, em đến xem có thể, xem chị có mạnh khỏe không thôi mà. Amelia đáp, cô có mạnh khỏe không? Cô thì phải khỏe mạnh lắm, vì cô có yêu chồng cô đâu? Nếu yêu chồng, cô đã chẳng đến đây làm gì. Rebecca, cô nói đi, có phải xưa nay bao giờ tôi cũng đối tốt với cô không? Cô kia vẫn cúi mặt xuống đáp. Đúng thế, chị Amelia ạ. Hồi cô còn nghèo khổ, ai là người đánh bàn với cô? Tôi có đối đãi với cô như chị em ruột không? Cô cũng biết. Trước khi lấy anh ấy, chúng tôi sung sướng thế nào? Hồi đó tôi là tất cả của anh ấy. Nếu không, sao anh ấy lại hy sinh tất cả tiền tài? Bỏ cả gia đình như anh ấy đã hành động một cách cao thượng để đem hạnh phúc lại cho tôi. Sao cô lại phá hoại tình yêu của tôi? Ai xui cô đến đây chia uyên rẽ thúy mà cướp tình yêu của chồng tôi đi? Cô tưởng cô yêu được anh ấy như tôi à? tình yêu của anh ấy đối với tôi là tất cả cuộc đời cô biết thế nhưng lại muốn ăn cướp của tôi nhục lắm Rebecca ạ cô là một người đàn bà hèn hạ tôi tệ một người bạn dối trá một người vợ phản bội Rebecca quay lại nhìn bạn nói chị Amelia ơi em xin thề trước chúa trời em không hề có lỗi gì với nhà em Rebecca Cô thật, cô chưa làm tệ làm hại gì. Tôi không. Cô đã thử rồi, nhưng không ăn thua gì đấy thôi. Hãy cố tự vấn lương tâm xem. Rebecca nghĩ thầm, thì ra nó chưa biết gì. Anh ấy sẽ trở về với tôi, tôi biết. Tôi biết rằng không có sự lừa dối bờ đỡ nào có thể giữ anh ấy xa tôi lâu. Tôi cầu nguyện mong anh ấy sẽ trở lại. Người đàn bà đáng thương nói những lời trên một cách trôi chảy, hăng hái khác thường. Rebecca chưa thấy thế bao giờ, cô ta cứ đứng im thiên thiết. Amelia lại tiếp giọng đau khổ. Nhưng nào tôi đã làm gì cô mà cô định tâm cướp anh ấy đi. Tôi mới chung sống cùng anh ấy được có 6 tuần lễ. Rebecca, cô tha cho tôi điều ấy mới phải. Thế mà ngay những ngày đầu tiên trong tuần trăng mật của chúng tôi, cô đã đến quyến rũ anh ấy rồi. Bây giờ anh ấy đã đi mất, cô đến đây xem tôi đau đớn ra sao phải không? Suốt nửa tháng vừa qua, cô làm tôi đau khổ quá đủ rồi. Hôm nay, cô nên tha cho tôi mới phải. Rebecca vùng về đáp, em, em có đến đây bao giờ đâu? Không, cô không đến đây, cô cướp anh ấy mang đi. Cô định đến cướp anh ấy phải không? Amelia tiếp theo càng nói càng giận dữ. Trước kia, anh ấy vẫn ở đây, bây giờ đi rồi. Đây, anh ấy vẫn ngồi trên chiếc ghế sofa này. Đừng có mó vào đấy. Chúng tôi ngồi đây trò chuyện với nhau. Tôi ngồi trên lòng anh ấy. Hai cánh tay tôi ôm lấy cổ anh ấy. Chúng tôi cùng nói thượng đế của chúng ta. Phải, trước kia, anh ấy vẫn ngồi đây, thế mà họ đến mang anh ấy đi mất rồi, nhưng anh ấy đã hứa thế nào cũng trở về. Rebecca cũng phải đồng tâm, nói, Chị thân mến ơi, thế nào anh ấy cũng trở về. Amelia lại nói, Cô nhìn xem, đây là chiếc thách lưng của anh ấy, xem màu có đẹp không nào và cô nâng dải lụa lên môi hôn. nhiều lúc cô đã lấy dải lụa ấy quấn quanh người. hình như Amelia quên cả giận dữ ghen tuông, quên cả sự có mặt của kẻ tình địch. cô lặng lẽ đi về phía giường như hơi mỉm cười, bắt đầu vuốt ve chiếc gối của Sockser. Rebecca cũng lặng lẽ bước ra ngoài. Joe vẫn ngồi nguyên trên ghế như lúc nãy hỏi. Amelia thế nào? Rebecca đáp, chị ấy cần có người săn sóc bên cạnh, xem có vẻ yếu lắm. Rồi cô ta bảo về, vẽ mặt trầm ngâm, xách lê khẩn khoản, nai ở lại chơi dùng bữa trưa, nhưng cô ta từ chối. Thực tâm, Rebecca cũng là người tốt, hay giúp người. Cô vẫn quý Amelia hơn mọi người khác. Đối với cô ta, những lời trách An nhẫn của bạn cũng là những lời tán tùng, vì đó tức là tiếng trên rỉ của kẻ bài trận. Ra đến công viên, Rebecca gặp ngay bà ô Những bài giảng đạo của ông chú chánh xứ, chắc không an ủi được bà thì phải, nên bà mới đi chơi cho khuây khỏa nỗi lòng. Thấy Rebecca lại gần bắt chuyện, bà này hơi ngạc nhiên vì xưa nay không mấy khi được bà Rodan Crowley ban cho cái hình hạnh ấy. Rebecca báo tin cho bà ta rõ rằng, Amelia đang mệt nặng, gần như mất trí vì đau khổ, và dục người đàn bà Aisleln tốt bụng này lại thăm, nếu bà ta có thể an ủi được cô bạn thân yêu của mình. Bà ô trịnh trọng đáp, Bản thân tôi cũng nhiều điều phi nãng lắm rồi, Có lẽ hôm nay bà Upton cũng chưa cần có bạn bên cạnh đâu, nhưng nếu quả thật bà ấy yếu quá như lời bà vừa nói, và xưa nay hai người vẫn chơi thân, mà bà cũng không an ủi được, thì tôi cũng đến một tí xem có giúp được việc gì chăng? Thôi, chào bà nhé. Nói đoạn, người đàn bà đeo đồng hồ báo thức khẽ gật chào Rebecca, bà ta không muốn cùng đi chơi với cô này. Rebecca nhìn bà Odao bước đi, miệng hơi miệng cười. Tính cô ta vẫn ưa hài hước, thấy bà Odao lúc bỏ đi còn ngoái cổ lại nhìn mình, vẽ đâm chiêu trên nếp mặt cô ta khi nãy biến hẳn. Bà Piggy nghĩ thầm, Bà nỡm ơi, xin kính bà, bà vui vẻ thế, tôi cũng lạ cho bà, chắc bà cũng chẳng đến nỗi khóc sưng mắt lên đâu. Đoạn bà ta nhanh nhẹn đi về phía nhà trọ của Amelia, Người đàn bà đáng thương vẫn đứng cạnh giường suốt từ lúc Rebecca bỏ đi, khổ sở như muốn phát điên. Bà thiếu tá vốn là người cứng cỏi, hết sức tìm cách an ủi người bạn trẻ tuổi của mình. Bà ta ngọt ngào nói: Amelia thân yêu ơi, phải biết chịu đựng chứ, không nên để ông ấy khi thắng trận trở về thấy bà ốm yếu. Ngày hôm nay, nào phải có một mình bà ở trong cảnh éo le như thế đâu. Em biết lắm, nhưng em tồi quá, em yếu đuối quá. Amelia đáp, cô hiểu rõ sự yếu đuối của chính mình, sự có mặt của người đàn bà cứng cõi hơn, khiến cô tự chủ được thêm. Có bà ô đau bên cạnh, cô cũng cảm thấy dễ chịu. Hai người nói chuyện với nhau mãi đến 2 giờ chiều, Cả hai cùng để tâm hồn bay theo đoàn quân, cứ tín mãi, mỗi lúc một thêm xa. Bao nỗi lo âu khắc khoải ghê gớm, bao lời cầu nguyện, bao sự sợ hãi sầu khổ không tạ xít cũng gửi theo đoàn quân. Ấy là sự đóng góp của phụ nữ vào cuộc chiến tranh. Chiến tranh đòi đàn ông góp máu, và đàn bà thì phải góp nước mắt. Đến 2 giờ rưỡi, một sự kiện rất quan trọng xảy ra cho Joseph. Giờ ăn trưa đã điểm. Các chiến sĩ có thể cứ chiến đấu, cứ tự trận, nhưng Joe phải ăn cái đã. Anh ta vào phòng Amelia, định dỗ em gái ra cùng anh với mình. Anh một tí xem, súp ngon lắm cơ, em ơi Và anh ta hôn tay em gái đã hàng bao năm nay, trừ buổi hôn lễ của Amelia, anh ta chưa hề hôn tay em bao giờ. Amelia đáp, Anh Joseph, anh tốt quá, anh thương em quá, ai cũng quý em, nhưng hôm nay em không muốn ra khỏi phòng, anh à. Riêng cặp lỗ mũi của bà ô lại có cảm tình với mùi thơm ngào ngạt của món súp, bà thấy có thể nán lại chơi với Joe được thế là bà ngồi vào bàn ăn. Bà thiếu tá Trịnh Trọng nói: cầu chúa ban phước lành cho bữa ăn của chúng ta. Bà đang nghĩ tới ông mất thực hà của bà đang cưỡi ngựa dẫn đầu đoàn quân ra chiến trường. Bà thở dài tiếp. Những người anh em đáng thương của chúng ta hôm nay chắc anh uống chẳng ra sao nhỉ? Y như một triết ra, và bắt đầu bữa ăn. Càng ăn. Zô càng thấy tinh thần phấn khởi, anh ta muốn uống để chúc mừng trung đoàn, hoặc giả anh ta muốn kiếm cớ uống thêm một cốc sâm banh nữa. Dù ngã đầu rất lịch sự trước bà Khách nói: "Chúng ta uống mừng ngài Oda cùng các bạn chiến sĩ anh hùng trong trung đoàn, phải không, thưa bà Oda? Isidore rót đầy cốc của bà đi." Nhưng đột nhiên Isidore giật bắn mình Bà thiếu tá cũng vội đặt dao đĩa xuống bàn. Cửa sổ phòng mở rộng trông về phía Nam. Từ phía này, những tiếng ầm ầm xa xa vang qua những mái nhà rực rỡ ánh nắng vọng về. Du hỏi: "Cái gì đấy, con khỉ, sao không rót rượu?" Isidore chạy ra bao lên đáp: "Súng đấy, lạy chú tôi, súng đại bác đấy." Bà Ú Đào đứng phát dậy kêu lên và chạy ra cửa sổ. Từ trong những căn nhà khác, hàng nghìn người mặt tái đi lo lắng, ló cổ ra ngoài. Lúc này, hình như dân chúng khắp thành phố đổ xô hết ra đường. Chương 32 dù đi trốn và chiến tranh kết thúc Dân thành London Thanh Bình chúng ta, chưa hề bao giờ được chứng kiến, một cảnh tường hỗn đồn, hốt hoảng như ở Brussels lúc này. Cầu Chúa tránh cho chúng ta điều đó. Nhiều đám đông chen lấn nhau tiến về phía cổng thành Nam Nguyên vì có tiếng súng từ phía ấy vòng lại. Nhiều người cưỡi ngựa phi lên trước để đón những thông tin viên của quân đội. Người nọ nhao nhao hỏi tin tức người kia, những nhà quý tộc tai mặt người Anh cùng các mệnh phụ cũng hạ cố hỏi chuyện cả những người tầm thường không quen biết bao giờ. Bọn người có cảm tình với quân Pháp thì chạy ngược chạy xuôi, sướng điên người lên, luôn mồm tin đoán sự thắng lợi của Hoàng đế. Các thương gia đóng chặt cửa hàng lại, cũng xông ra đường, đóng góp phần mình vào sự ôn ào túi bụi chung đàn bà xô đẩy nhau chạy ở nhà thờ, quỳ xuống cầu kinh ngay cả trên những bậc đá ngoài cửa. Tiếng súng đại bác vẫn ầm ầm vang rồi. Lúc này những chiếc xe ngựa của các du khách bắt đầu rơi khỏi thành phố, lao qua cổng Genter. Điều dự đoán của bọn thân pháp bắt đầu được coi là thành sự thật. Kẻ nói, hoàng đế đã cắt những đạo quân đông men ra làm hai rồi. Người bảo, Hoàng đế đang tiến thẳng về Brussels. Hoàng đế đã đánh bài quân Anh, đêm nay người sẽ ở đây. Aishido thét lên với chủ. Hoàng đế sẽ đánh bài quân Anh, đêm nay người sẽ vào thành phố. Hắn cứ nhảy cỡn lên từ trong nhà ra đường, chốc chốc lại đem một tin thất bại mới toan chạy về. Mặc dù mỗi lúc một thêm tái nhợt, Anh chàng dân thường to béo này, bắt đầu hoàn toàn mất tinh thần, uống bao nhiêu là xâm banh cũng không lại hồn. Chưa hết ngày hôm ấy, anh chàng đã lo đến cuốn cả người lên. Ai xì đo khoan khoái ngắm chủ, chắc mẫm trong bụng phe này ăn ngon chiếc áo khoác có viền và mọi đồ vật khác. Hai người phụ nữ vẫn chưa nói gì với nhau, Nghe ngóng tiếng súng nổ một lúc lâu, bà thiếu tá béo phì mới nhớ đến người bạn gái của mình trong gian phòng bên. Bà chạy vào để săn sóc, và nếu cần thì an ủi Amelia đôi chút. Người đàn bà Ireland này vốn đã cứng cỏi, bây giờ lại càng can đảm hơn, vì bà nghĩ rằng mình đang có nhiệm vụ che chở cho một người yếu đuối thất vọng khác. Bà ta ở liền 5 tiếng đồng hồ can người bạn gái, lúc thì lên tiếng trách móc, lúc thì ngọt ngào vui vẻ. Nhưng thường thường, bà ngồi yên lặng thì thầm cầu nguyện Chúa Trời. Sau này, bà kể lại rằng, Suốt ngày hôm ấy, cho mãi đến đêm khi tiếng súng ngừng hẳn, tôi không hề rời bàn tay bà ấy ra lúc nào. Chị hồ gái Bolin thì còn bận quỳ trong nhà thờ ngay gần đó, để cầu nguyện cho anh nhân tình của chị ta tiếng đại bác đã ngừng hẳn. Bà ô từ trong phòng của Amelia bước ra phòng khách. Thế dù ngồi trước hai chiếc võ chai không, bao nhiêu can đảm lúc trước can sạch. Có một hai bệnh, anh ta đã đánh bào lần vào tận cạnh giường của em gái, vẽ mặt rất lo lắng. Nhưng có điều gì muốn nói với em? Thấy bà thiếu tá vẫn ngồi yên chỗ cũ, anh ta đành đi ra, không bọc bạch được can tràng do ngượng, không muốn cho bà này biết mình muốn đi trốn. Nhưng khi bà Odao bước ra phòng anh, lúc anh chàng ngồi trong căn phòng tranh tối tranh sáng, làm bạn với mấy cái vỏ chai rượu xâm banh, thì anh ta bắt đầu thổ lộ tâm sự. Bà Odao ạ, có lẽ bà nên sửa soạn cho Amelia đi thôi. Bà Thiếu Tá đáp, ông định bảo đưa bà ấy đi chơi à, bà ấy còn yếu lắm, đi sao được. Anh chàng nói, tôi, tôi đã ra lệnh sửa soạn xe và thuê ngựa, thằng Aishido đi lo việc này rồi. Bà khách đáp, tối tăm thế này, ông định rong xe đi chơi đâu, để bà ấy nằm nghỉ tốt hơn, tôi vừa mới dỗ được bà ấy ngã lưng một chút đấy. Dô đáp, đánh thức cô nó dậy, thế nào cũng phải dậy. Anh ta dầm mạnh chân xuống đất, tôi đã bảo thuê ngựa sẵn sàng có rồi mà. Phải đầu vào đấy cả Hỏng hết mọi sự rồi Bây giờ Bà ô đào hỏi Bây giờ làm sao Tôi đi genter tơ đây Thiên hạ ai cũng đi cả Tôi dành cho bà một chỗ ngồi trong xe Nửa giờ nữa ta lên đường Bà thiếu tá nhìn vào mặt anh chàng Vẽ khinh bỉ lộ ra nét mặt Bà nói Chưa có lệnh của ông ô đào nhà tôi Tôi chưa rời khỏi nơi này Ông xét lệ Ông có thể đi đâu tùy thích Nhưng nhất định tôi và Amelia ở lại đây Cô nó phải đi Dù lại dậm chân đáp Bà ô đào tay đứng án ngữ ngay trước cửa phòng ngủ Bà bảo Ông định đưa bà ấy về với cụ bà nhà ta phỏng Hay là chính ông cũng muốn về nút bóng bà cụ đấy Ông xách lê Vậy thì chào ông Chúc ông lên đường bình an vô sự Chúc ông một cuộc hành trình tốt đẹp Tôi khuyên ông điều này, nên cạo quát bụi râu đi thôi, kẹo chúng nó làm lôi thôi đấy. Bỏ mẹ thật, Joe kêu âm lên, vừa sợ, vừa giận, lại vừa bực mình. Vừa lúc ấy, thằng Aixidor lô lô bước vào, mồm cũng đang chửi vung tan tán. Hết sạch cá ngựa rồi. Ngày hôm ấy, ở Brussels, không phải chỉ có Joe là biết sợ đến cuốn người lên gần sáng thì dô sợ hãi đến gần như biến thành loạn trí. Ở trên, ta đã rõ, chị Pauline cũng có một anh nhân tình đi lính, phải ra trận đương đầu với quân đội của hoàng đế Napoleon. Anh này là người Brussels và làm thanh kỵ binh trong đội quân Bỉ. Trong cuộc chiến tranh này, lính Bỉ nổi tiếng không phải vì can đảm, mà vì chuyện khác. Cho nên anh chàng Vankertsum, người yêu của Pauline, cũng chẳng dũng cảm gì, nên đã ngoan ngoãn tuân theo lệnh rút lui của viên đại tá Bỉ. Trong thời kỳ đó, trong đội quân đồn trú ở Brussels, có anh chàng trai trẻ Regulus. Anh ta vốn sinh trưởng trong thời kỳ cách mạng, hầu như có lúc nào rỗi là lại la cà trong bếp của Pauline. Mấy bữa trước, khi chia tay với cô nhân ngãi khóc sướt mướt để ra trận, Túi áo và túi súng của anh ta đầy phồng, toàn những của ngon vật lạ lấy trong chàng để thức anh. Riêng đối với trung đoàn của anh chàng này thì chiến tranh có thể coi là đã kết thúc rồi. Trung đoàn của anh ta là một bộ phận của sư đoàn, đặt dưới quyền chỉ huy của vị hoàng đế tương lai là Thái tử. O cứ nằm lưỡi kiếm và bộ riêng mép dài lê thê, cùng những đồ trang phục và trang bị lồng lẫy, thì thấy Regulus và các bạn đồng ngũ cũng có vẻ can trường lắm, chẳng kém gì những đội quân dũng cảm khác đã từng lập những chiến công hiển hát. Thống chế nơi tiến quân như vũ bão, chành bước tiến của quân đồng minh, chiếm hết cứ điểm nọ đến cứ điểm kia. Mãi tới khi Đại quân Anh từ Brussels đến Tăng Viện kịp, thì chiến dịch bốn cánh tay mới có chiều chuyển hướng. Cho đến lúc này, những tiểu đoàn quân Bỉ có Regulus tham gia chiến đấu, tỏ ra hoạt động tích cực nhất trong việc rút lui chạy dài trước quân Pháp, hối hả bỏ lại hết vị trí này đến vị trí khác. Chỉ có đội quân Anh đi tập hậu mới chẳng nổi bước rút lui của họ nhân thế kỳ binh của địch quân mà người ta phải khâm phục sự dũng cảm đến khủng khiếp mới có dịp được chạm trán với những đội quân bỉ dũng cảm. song bọn này thích chạm trán với quân anh hơn là với quân pháp nên lên bừa vào giữa hàng ngũ của quân anh đi tập hậu mà chạy thục mạng rồi mạnh ai người nấy chạy tan tác tứ phía trốn sạch. vậy là trên thực tế trung đoàn quân bỉ không còn tồn tại nữa đố ai biết nó ở đâu, bản doanh cũng biến mất. Regulus chơi tròi một mình một ngựa, phi mít, chuồn khỏi chỗ giáp chiến đến mấy chục dằm đường. Và dĩ nhiên, anh ta còn kiếm đâu ra được một chỗ trốn tốt hơn, là cái bếp của Bolin cùng đôi cánh tay trung thành của người yêu sẵn sàng đón tiếp anh. Gia đình Út bon, theo lối du khách lục địa, thuê một căn phòng trên gác khách sạn, Khoảng 10 giờ, nghe có tiếng gươm chàm vào bậc thang gác kêu lách cách, rồi thấy có tiếng gõ cửa bếp. Chị Bolin đáng thương vừa ở nhà thờ về vội mở cửa ra, thấy ngay thầy quyền của mình, mặt ngơ ngơ ngát ngác lù lù đứng đấy. Chị ta sợ hãi suýt chết ngất. Mặt anh này tái nhợt như mặt anh chàng lính ngự lâm nửa đêm đến đất thức cô Leonora vậy. Bolin muốn kêu rú lên, nhưng lại sợ chủ nghe tiếng, e rằng anh tình nhân đào ngũ của mình bị lộ mất. Chị ta bèn yên lặng dẫn anh chàng vào bếp, dọn cho anh chàng nào rượu bia, nào vô khối món ăn rất ngon, mà lúc chiều rô không còn bụng dạ nào mà nuốt. Chàng lính khinh kỵ chứng tỏ mình không phải là ma quỷ hiện hồn về, bằng cách núp bia và xơi thịt cực lực, vừa nhai nhồm nhòm, anh ta vừa thuật lại câu chuyện tai hại của mình. Theo lời anh ta, trung đoàn quân Bỉ đã chiến đấu ăn dũng vô kể, cho nên đã chần đứng cuộc tiến công của toàn bộ quân Pháp trong một thời gian, nhưng cuối cùng cũng bị đánh. Mà quân Anh cũng vậy, nay tiêu diệt hết trung đoàn nọ đến trung đoàn kia. Quân Bỉ tìm mọi cách cứu quân Anh khỏi cuộc tàn sát khủng khiếp, song vô hiệu quân lính của quận công Brunwick bị đánh tơi bời, quận công bị tử trận. Thật là một sự tan rã hoàn toàn. Anh chàng muốn diêm nỗi sầu thất trận của mình, vào hết cốc bia này, đến cốc bia khác. Aicidor đi qua bếp, nghe lõm được câu chuyện, tức tốc nhảy bố đi mắt với chủ, hắn hét ầm lên. Hỏng hết cả rồi, quận công bị bắt làm tù binh, quận công Brunwick tử trận, quân anh đại bài, Đọc có một người thoát chết trốn được, về, đang ở trong bếp, xuống mà xem. Dô lão đảo lần xuống bếp, thấy Regulis vẫn ngồi ngất ngưỡng trên bàn, tay cầm chắc lấy cốc bia, dù vận dụng hết khả năng pháp văn của mình. Tuy còn xa lắm mới gọi là tạm đúng ngữ pháp, để dỗ anh lính khinh kỳ, thuật lại đầu đuôi câu chuyện. Càng nghe anh ta kể, càng thấy tai họa thêm trầm trọng, Anh ta là người độc nhất thoát khỏi bị giết tại trận. Chính mắt anh ta nhìn thấy quận công Brunwick ngã, đoàn khinh kiệt binh áo đen chạy trốn tan tác, và đoàn quân Scott bị đạn trọng pháo nghiền nát như cám. Dù há hốc mồm ra hỏi. Thế còn trung đoàn thứ? Nghĩa là tơi bời. Bolin nghe nói, kêu âm lên. Ôi, bà chủ của tôi, bà chủ yêu quý của tôi ơi! rồi chị ta trưa tréo khóc âm nhà lên. Seth Lê lo tưởng phát điên, không biết tính toán ra sao, không biết chuồn đâu cho thoát nữa. Anh ta hối hả chạy lên gác, lo lắng nhìn vào cánh cửa phòng Amelia, mà lúc chiều bà Odal đã đóng lại ngay trước mặt anh ta và khóa chặt. Nhưng nhớ đến vẻ mặt khinh bỉ của bà này, Joe ngần ngại, nghe ngóng một tí, rồi quyết định ra phố một lúc xem tình hình thế nào. Thế là dồ vớ lấy một cây nến, soi tìm chiếc mũ có lon vàng, thấy nó vẫn nằm ở chỗ mọi khi, trên chiếc bàn con kê sát vắt trong phòng khách, trước chiếc gương. Mọi lần trước khi ra mắt thiên hạ, anh ta vẫn nhìn vào chiếc gương này để làm dáng vuốt lại mái tóc một tí, sửa lại cái mũ trông cho thật bảnh. Lần này, theo thói quen, giữa cơn sợ hãi, anh ta vẫn chải lại mái tóc cho mượt, sửa lại cái ngù lông trên mũ. Nhìn trong gương, thấy mặt mình tái nhợt, lại thấy bộ râu nuôi đã bảy tuần lễ nay mọc xôm xoàm. Anh ta ban hoang cả người, nghĩ bụng, thế nào chúng nó cũng cho mình là nhà binh mất. Nhớ lại lời Aishido đe dọa, nhớ lại những chuyện tan sát quân anh bại trận. Anh ta lão đảo bước về phòng ngủ, rối rít kéo chuồng gọi người hầu. Aishido thưa ngay chạy lên, thấy dô đã ngồi phật xuống ghế, giật tung cả cà vạt, bẻ cổ áo xuống rồi, hai tay dô đang dơ lên cổ làm hiệu, anh ta kêu âm lên, Aishido, cắt tao đi, mau lên, cắt tao đi. Thực ra, Ý muốn nói, cào râu cho tao, nhưng vì không thạo tiếng Pháp nên nói cắt tao đi. Isido tưởng chủ phát điên muốn bảo mình cắt cổ hộ chăng. rô lại hét: râu ấy, râu ấy, cắt đi, cạo đi, mau! Tiếng Pháp của anh ta như vậy đấy, nói khá trôi chảy nhưng không đúng văn phạm cho lắm. Isido lập tức lấy dao cạo cạo sạch bộ râu trong nháy mắt. Hắn rất khoan khoái thấy chủ ra lệnh đi lấy một cái mũ và một bộ áo thường, rô bảo. Đừng mặc áo nhà bên nữa Cho mày đấy Đem ra ngoài kia Thế là chiếc mũ và tấm áo nhà bên Về tay hắn rồi Sau đó dô vào tủ áo Chọn một chiếc áo ghi lê đen Và một chiếc áo khoác ngoài kiểu thường Đeo chiếc cà vặt trắng Và đội thêm cái mũ rồng vành Giả thử kiếm được một cái mũ mục sư Có lẽ anh ta cũng đội Trong bộ dạng anh ta lúc này Giống một ông thầy tu béo tốt Thuộc nhà thờ Anh Cách Lợi Rồi bảo người hầu Bây giờ theo tao đi Đi ra ngoài phố Rồi anh ta nhanh nhẹn Bước xuống thang gác ra phố Regulus tuyên bố mình là người duy nhất thoát nạn Còn tất cả trung đoàn Có thể toàn bộ quân đội đồng minh Đã bị nây đánh cho thất điên bát đạo rồi Nhưng dễ thường anh ta nói khoác Vì thấy vô khối người khác Cũng sống sót trốn được về Nhiều bạn đồng ngũ của Regulus chạy được về Ritsen, đều đồng thanh công nhận sự thất bại, và phao tin âm khắp tỉnh rằng, quân đồng minh đã thua trận. Từng giờ, từng giờ, người ta đợi quân Pháp tiến vào thành phố. Cảnh tượng hỗn đồn diễn ra khắp nơi, chỗ nào cũng thấy người sửa soạn chạy trốn, dù lọt cuốn cả người lên. Kiếm đâu ra ngựa bây giờ? anh ta đã xài ICDAR đi hỏi thăm hàng chục nơi, xem chỗ nào có ngựa bán hoặc cho thuê. Không đâu có. dù như chết điếng người đi được, hay là đành đi bộ. Chưa bao giờ vì sợ hãi, mà anh chàng béo phị này đâm ra hoạt động đến như vậy. Ở Brussels, hầu hết những khách sạn có người ăn trú ngủ, đều tập trung quanh khu công viên. Joe không có chủ định gì, lang thang trong khu vực này, giữa những đám đông, lòng ra bồn chồn vừa sợ hãi, vừa tò mò. Anh ta thấy có vài gia đình may mắn hơn, kiếm đâu ra được cặp ngựa, đang dòng xe chạy như bay qua các phố để đi lánh nạn. Lại cũng có nhiều gia đình khác, lâm vào hoàn cảnh tương tự như Joe, cũng không tìm được phương tiện chạy trốn, mặc dù đã dùng đủ mọi cách van lên cũng như mua chuộc trong đám người suýt nửa được lánh nạn này. Dù nhận thấy có Pare phu nhân và tiểu thư, cả hai đang ngồi sẵn trong xe ngựa riêng đổ ngoài cổng khách sạn, hành lý xếp sẵn sàng trên nóc xe. Cũng chỉ vì thiếu ngựa kéo như dô, nên hai mẹ con nhà này chưa đi được. Rebecca Karole cũng trọ tại khách sạn này. Trong thời gian vừa qua, nhiều lần cô đã va chạm với đám phụ nữ trong gia đình Pare Aker. Khi hai bên tình cờ gặp nhau ở cầu thang, bà Rea Cơ Phu Nhanh lãnh đạm ngoảnh mặt đi không thèm chào Rebecca. Trong câu chuyện, nghe ai nhắc tới tên vợ Cơ bà này thường tìm cách khéo léo để nói xấu. Thí tướng Tophoto cư xử thân mật với vợ viên sĩ quan Tùy Tòng, bà bá tước này rất công phẫn. Còn công nương bà Lăng Sơ thì tránh mặt Rebecca, y như sợ cô này truyền bệnh hủi. Riêng ông bá Tước thì thỉnh thoảng có kín đáo giao thiệp với Rebecca, nhưng dấu kín không dám cho vợ con biết. Bây giờ chính là lúc Rebecca có dịp trả miếng bọn kẻ thù hỗn xược. Trong khách sạn, ai cũng biết đại úy Carole để ngựa ở nhà. Lúc tình hình bắt đầu hỗn đồn, bà Reaker phu nhân hạ cố, sai chị hồ gái đến tìm vợ viên đại úy, nói rằng phu nhân có lời chào và hỏi xem muốn bán cặp ngựa với giá bao nhiêu. Bà Carole cũng viết giấy gửi lời chào lại, kèm theo một câu nói, ngụ ý xưa nay mình không có thói quen mua bán với người ở cửa các bà quyền quý. Thành ra ông bác tước đành phải đích thân tìm đến buồng Rebecca để giao thiệp, xong cũng không có kết quả gì hơn. Bà Roden giận dữ, kêu âm lên, – Lại sai đứa ở đến giao thiệp với tôi à Sao bà Rê Ác Phu Nhân không sai tôi ra thắng yên ngựa cho bà ấy một thể Thế bà ấy muốn đi trốn, hay là chị hậu phòng của bà ấy muốn đi trốn? Ông bá Tước đành về trình lợi nguyên văn với vợ. Thế là, qua sông nên phải lùi đò. Bà Bá Tước đang chịu thân trên đến gặp Rebecca vậy. Bà tác khẩn khoản xin cho biết giá tiền cặp ngựa lại mời cả Becky đến thăm lâu đài Baracre, nếu bằng lòng bán ngựa để mụ về được đến nhà đến cửa. Vợ Crowley cười âm lên vào mặt mụ, đáp, "Nào tôi có thích được bọn đây tới mặc chết phục hư hà đâu, có lẽ bà khó lòng mà về được nước Anh, ít nhất thì cũng khó lòng đem được kim cương châu báu về cho vẹn toàn. Bọn Pháp sẽ vét sạch. Hai tiếng đồng hồ nữa chúng nó tới đây." Lúc ấy, tôi đã đi được nửa đoạn đường tới Genter rồi. Tôi không bán ngựa cho bà đâu. Đánh đổi lấy hai viên kim cương to nhất bà đeo trong buổi dạ hội cũng vô ích. Bà rê a nhân run lên vì sợ, vì giận. Bà này đã khâu mấy viên kim cương giấu vào trong áo. Còn đâu thì gói lại nhét vào trong ủng của chồng. Bà nói, Này bà, tôi lưu ký kim cương ở nhà băng rồi. Tôi muốn có cặp ngựa. Rebecca cười vào giữa mặt bà ta. Bà thưa phụ nhân dần dữ bước xuống thang gác, lại leo lên xe ngồi. Bà ta bắt chị hầu gái, anh xa ít và cả chồng nữ, mỗi người một phương, chạy lung khắp tỉnh tìm ngựa. Đứa nào về chậm thì đừng có trách. bà ta đã quyết định, hễ có ngựa là cho đánh xe đi liền. Chồng chưa kịp về cũng mặc kệ, Rebecca thấy cảnh tượng bà Quý tộc ngồi chờ trong chiếc xe không ngựa thì hả dạ lắm. Cô ta ngồi trong cửa sổ, cứ nhìn trỏ vào mặt bà bát tướng, mà lớn tiếng dịu cực thái độ bối rối của bà này. Không tìm đâu ra ngựa, mà lại có bao nhiêu kim cương khâu trong áo gối mới chết chứ. Phên này bọn Pháp mà đến thì tha hồ vớ bẩm, là nói chiếc xe vào chỗ kim cương ấy chứ còn người thì… Rebecca lại khóc âm lên với lão chủ nhà, với bọn đầy tớ, với những người khách trọ Cả đám đông toàn người lạ cũng biết Bà rê a nhân ước gì có súng mà ngồi trong xe bắn cho cô ta một phát chết tươi Đang khoái trá vì trả được mối thù cũ thì Rebecca nhìn thấy Joe. Anh chàng vừa non thấy Rebecca vội tiến lại Nhìn bộ mặt béo mút bơ phờ vì sợ hãi Cũng đoán được anh ta đang muốn chuồn Vì đang lùng phương tiện để đi trốn Rebecca nghĩ ngay Thế nào hắn cũng phải mua ngựa của mình Mình cưỡi con ngựa non cũng được Rồi tiến thẳng đến trước mặt người bạn gái Nhắc lại câu nói vừa dùng hàng nghìn lần Cô có biết đâu bán ngựa không? Rebecca cười đáp thế nào anh mà cũng đi trốn à em nghĩ anh là người hiệp sĩ che chở cho phụ nữ chứ anh xét lê anh chàng lấp bắp nói tôi tôi không phải là quân nhân thế còn amelia ai sẽ trông nom cho cô em gái bé bỏng đáng thương của anh chẳng lẽ anh bỏ mặc chị ấy sao rồi đáp ví như ví như quân địch tới thì tôi giúp đỡ gì được cho cô nó chúng không giết đàn bà con gái Nhưng thằng hầu của tôi bảo rằng Chúng thề không để cho một người đàn ông nào sống sót Bọn hèn mạc Khủng khiếp nhỉ Rebecca dạ vờ kêu lên Thấy anh chàng hoảng hốt Cô ta thú lắm Dù lại nói Vỏ lại tôi không có ý định bỏ mặc cô nó Nhất định thế Tôi vẫn dành một ghế trong xe tôi cho Amelia Và có cả một ghế cho cô nữa Rebecca Nếu cô cũng đi Và nếu chúng ta tìm được ngựa. Anh ta thở dài, Rebecca đáp, em có một cặp ngựa đang muốn bán đây. Joe nghe nói mà muốn ôm chầm ngay lấy của ta, anh chàng kêu lên, Ai xe đó, lấy xe ra, mua được ngựa rồi, mua được rồi. Rebecca đáp, ngựa của em chưa đóng xe bao giờ, anh mà bắt càng xe vào thì con bên phít nó đã gãy tan xe ra mất. Joe vội hỏi, thế nó có chịu cho cưỡi không? Nếu cưỡi thì nó ngoan như con kiều Mà chạy nhanh như thỏ Rồi lại hỏi Mặn như tôi cưỡi được chứ Anh chàng đã tưởng tượng Ngay cảnh mình ngồi trên yên ngựa Quên khuấy mất cô gái đáng thương rồi Ai đang khao khát Có ngựa để đi trốn Mà cưỡng lại điều cấm dỗ này cho được Rebecca không đáp Mời anh chàng vào trong phòng Để mà cả cho ngã giá Anh ta nín thở bước theo trong đời Joe, chưa lần nào chỉ trong nửa tiếng đồng hồ mà anh ta mất một món tiền lớn đến như vậy. Rebecca thấy Joe đang khao khát ngựa, mà ngựa lại hiếm, nên hiểu rõ giá trị những con ngựa của mình lắm, bèn thẳng tay bắt chẹt. Cô ta đặt cho đôi ngựa của mình một giá quá đắt, làm cho Joe cũng phải chùn lại. Cô ta tuyên bố sức khoát, chỉ bán cả đôi, không bán một con, nhất là Roden đã dặn lại, không được bán cặp ngựa dưới giá vừa nói. Bá Tước, ba dưới nhà sẵn sàng trả cùng giá ấy, nhưng cô ta không bán. Vì muốn tỏ cảm tình đặc biệt với gia đình Sách Lê nên cô ta mới chịu để lại cho Jo. Vã chăng, anh Jozef thân yêu nên thể tình cho rằng, người nghèo cũng cần phải sống. Tóm lại, Cô ta nói ngọt như mía lùi, xong cũng hoàn toàn cương quyết trong vấn đề giá cả. Hạnh ta cũng đoán trước được là cuối cùng dô đành ưng thuận. Món tiền lớn quá, anh ta phải xin khách trả sau. Đối với Rebecca, đó là một cái gia tài nho nhỏ. Nhanh như trước, cô ta tính toán rằng, món tiền ấy cộng với tiền bán mớ đồ vạch vãnh của Roden để lại, cùng tiền trợ cấp tử tuất được hưởng cũng tạm đủ cho cô ta sống độc lập, không cần nhờ vã ai, và có thể sẵn sàng đối phó với cảnh quá buộc. Ngày hôm ấy, cũng có một đôi lần Rebecca nghĩ đến việc đi trốn, nhưng rồi cô ta cân nhắc, cho rằng bọn Pháp Tràn đến đi nữa, thì chúng nó sẽ làm gì người vợ quá của một sĩ quan. Giao ôi, bây giờ đâu còn những chuyện cướp bóc hãm hiếp như ngày xưa. Rồi mình cũng phải được an toàn hồi hương, hoặc có thể cứ ung dung mà sống ở nước ngoài cũng được. Joe và Isidore cùng ra tàu ngựa, xem cặp ngựa mới mua. Anh ta sai thằng Hầu thắng yên cương ngay lập tức. Giá đi được ngay đêm ấy, ngay lúc ấy Joe cũng đi. Mặc thằng Hầu lo việc sửa soạn yên cương, anh ta trở về khách sạn sắm sửa hành lý. Cần giữ bí mật việc chuồn đi này, anh ta muốn đi cửa hậu vào phòng mình, không muốn gặp mặt bà Odao và Amelia vì sợ phải thú nhận rằng mình sắp đi trốn. Lúc việc mua bán với Rebecca và việc xem ngựa xong xuôi cả, thì trời đã bắt đầu rạng sáng. Nửa đêm đã qua từ lâu mà khắp thành phố vẫn còn ôn ồn lên, dân chúng trong mắt không ai ngủ, nhà nào cũng thắp đèn sáng rực từng đám đông tụ tập trước cửa mỗi nhà, phố xá toàn người là người, người nọ truyền người kia đủ các thứ chuyện. Có tin nói quân phổ đã hoàn toàn bị đè bẹp, lại có tin phao rằng chính đội quân Anh mới bị tấn công và bị phá vỡ. Một nguồn tin thứ ba cho hay quân Anh vẫn giữ vững vị trí. Lời đồn cuối cùng này mỗi lúc một trở thành đáng tin cậy hơn vẫn không thấy mặt tên lính Pháp nào. Nhiều anh lính lẻ té rút lui từ mặt trận về, mang theo những tin tức, mỗi lúc một thêm tốt đẹp. Cuối cùng, có một viên sĩ quan tùy tòng về Bruxelles, đem theo một tờ công văn gửi viên tư lệnh bảo vệ thành phố. Lập tức, ông này cho rán khắp thành phố, những tờ bố cáo chính thức, báo tin quân đội đồng minh thắng trận, Bốn cánh tay hoàn toàn đánh lui quân Pháp dưới quyền chỉ huy của nơi Sau 6 giờ đồng hồ chiến đấu Có lẽ viên sĩ quan tùy tùng này đến Brussels sắp xỉ vào lúc Joe và Rebecca đang mà cả với nhau Hoặc lúc Joe đang xem ngựa Lúc anh chàng về tới khách sạn đã thấy mấy chục khách trọ tụ tập trước cửa bàn tán sôi nổi Không có gì đáng nghi ngờ nữa Anh ta vội leo lên gác báo tin cho hai người đàn bà được mình che chở rõ. Anh ta cũng không muốn để họ biết mình vừa có ý định đi trốn, đã mua ngựa và đã phải trả với một cái giá cách cổ như thế nào. Thắng hay bại, đối với họ không phải là chuyện quan trọng, họ chỉ quan tâm nhất là sự an toàn của những người thân yêu. Amelia nghe tin thắng trận lại hóa ra buồn chồn sao xuyến hơn trước cô muốn tìm đến đơn vị của chồng ngay lập tức, cô cứ khóc lóc khỉnh khoảng anh trai đưa mình đi, trong lòng khắc khoải, hãy hùng đến cực độ. Người đàn bà đáng thương này, vừa lúc nãy còn lầm lì hàng tiếng đồng hồ liền, bây giờ cứ chạy lon quăng chỗ này chỗ kia, miệng nói lãm nhãm như một người mất trí, trông đến thảm hại. Sau cuộc chiến đấu gây go trên bãi chiến trường cách đó 15 dặm, biết bao nhiêu con người anh dũng đã phải ngã xuống, nhưng không một ai đau đớn quanh quài bằng người nạn nhân chiến tranh vô tội và đáng thương này. Dù không sao chịu đựng nổi cảnh tượng em gái đau khổ như vậy, anh ta để em gái cho bà bạn cứng cõi hơn chăm sóc, lại xuống thang gác ra cửa khách sạn, Vẫn còn nhiều người đứng tụ tập chờ nghe những tin tức mới Trời dần dần đã sáng hẳn mà họ vẫn đứng chờ Lại thêm chính những người đã tham dự trận đánh trở về với những tin tức sốt dẻo Nhiều xe ngựa và xe bò chích đầy những thương binh chạy qua thành phố Từ trong xe vòng ra những tiếng rên rỉ khủng khiếp Và trên những đống rơm ló ra những bộ mặt phơ phạc. Joseph Lê đang nhìn theo một chiếc xe, vẽ mặt vừa đau đớn vừa tò mò. Tiếng những người nằm trong xe rên rỉ vọng ra nghe đến sợ. Mấy con ngựa mệt mỏi gần như không còn đủ sức kéo nổi chiếc xe nữa. Bỗng có tiếng nói yếu ớt từ đống rơm trong xe vọng ra. Đứng lại, đứng lại. Chiếc xe dừng lại trước cửa khách sạn của Joseph Lê. Đúng là Gióc rồi, tôi biết. Amelia chạy sổ ra bao lên kêu lên, mặt tái nhợt, mớ tóc xõa xuống rũ rượi. Không phải là Gióc nhưng cũng may có tin của Gióc nhắn về. Thì ra, đây là anh chàng Tom bên đáng thương của chúng ta. Mới 24 giờ đồng hồ trước, anh ta còn hùng dũng rời Brussels ra trận, tay dương cao là quân kỳ của trung đoàn. Trên chiến trường, tôm đã bảo vệ lá cờ một cách anh dũng xứng đáng. Một tên lính pháp đã đâm anh ta bị thương vào chân. Lúc ngã xuống, tay anh ta vẫn còn dũng cảm, nắm chặt cán cờ. trận đánh kết thúc, người ta cho chàng trẻ tuổi đáng thương này một chỗ nằm trong cái xe ngựa và đưa về Brussels. Ông Sách Lê ơi, ông Sách Lê! Chàng thanh niên lên tiếng yếu ớt gọi, Sách lê hốt hoảng chạy đến ngay, mới đầu cũng chưa nhận ra được ai gọi mình. Cậu tôm stop bên chia bàn tay nóng rực mềm nhũn ra nói: "Cho tôi xuống đây." Ông Upton và ông Dubin bảo thế, ông cho người đánh xe hai đồng Napoleon hộ tôi, tôi xin mẹ tôi trả ông sau. Trong những giờ đằng đẵng suốt hầm hập nằm trong chiếc xe ngựa Người con trai này chỉ mơ mà nghĩ về cái làng, có ông bố làm mục sư, mà anh ta mới từ đó ra đi được vài tháng nay. Nhờ những phút mê man thế, mà có khi anh chàng tạm quên được nỗi đau đớn về thể xác. Khách sạn thì rộng, mọi người trong đó cũng tốt bụng, họ đem tất cả những thương binh trên xe vào trong nhà, đặt lên giường cẩn thận viên sĩ quan cầm cờ trẻ tuổi được đưa lên chỗ ở của gia đình Osborn trên gác. Lúc Amelia từ ngoài bao lơn nhận ra mặt Stubborn, cô và bà thiếu tá chạy sổ ngay vào. Các bạn cứ tưởng tượng xem, nghe báo tin một cuộc chiến đấu đã qua, chồng họ vẫn an toàn, thì hai người đàn bà này có cảm tưởng thế nào? Amelia sung sướng đến say xưa, in lặng ôm lấy cổ người bạn gái mà hôn. Cô quỳ ngay xuống, say xưa cầu nguyện, cảm tạ đấng uy lực vô biên đã cứu chồng mình tai qua nạn khỏi. Trong lúc lòng dạ bồn chồn khắc khoải, đối với người thiếu phụ trẻ tuổi này, không có một ông bác sĩ nào kê được một đơn thuốc bổ tai tình bằng đơn thuốc của sự may mắn. Amelia và bà O'Dao luôn luôn săn sóc bên cạnh viên sĩ quan trẻ tuổi bị thương. Vết thương của anh ta rất nặng. Amelia thấy mình có nhiệm vụ săn sóc nên bận quá cũng không có thời giờ nghien ngẫm những nỗi băn khoăn lo lắng của riêng mình. Bằng những lời lẽ giản dị, viên sĩ quan bị thương kể lại trận đánh ngày hôm đó và việc tham chiến của những chiến sĩ dũng cảm thuộc trung đoàn Osborne như sau: Trung đoàn tổn thất khá nặng, mất khá nhiều lính và sĩ quan. Lúc trung đoàn xuất kích, con ngựa viên thiếu tá đang cưỡi bị bắn trúng. Ai cũng tưởng ông ô đao tử trần, và đốt binh được thăng chức thiếu tá. Sau đợt tấn công, quay về vị trí cũ, họ thấy viên thiếu tá ngồi ung dung trên xác con piramut với một chai rượu. Chính đại úy Út Bòn đã chém gục tên lính pháp đâm bị thương viên sĩ quan cầm cờ Stubborn. Amelia tái cả mạng, chỉ lo bà ô ngắt lời người quân nhân trẻ tuổi. Đến chiều thì, tuy bản thân bị thương, chính đại úy Đúc Bình đã bế viên sĩ quan cầm cờ lên, mang trao lại cho viên sĩ quan quân y, rồi lại đưa xe ngựa bảo xe về Richseign và cũng chính Dubin hứa cho người đánh xe 2 đồng Louis, nếu người này đưa người bị thương về tới khách sạn của lê yên ổn. Stubborn lại nói với bà đại úy Urbon rằng, trận đánh thế là xong, và chồng bà hoàn toàn bình an vô sự. Bà Odau lên tiếng, nói của đáng tội, cái ông William Dubin cũng tốt bụng đấy chứ, mặc dù ông ấy chúa là hay chế nhào tôi. Sự bên thì cam đoan rằng trong quân đội không có một sĩ quan nào sánh được với Dobin. Anh ta cứ luôn mồm tán tụng những đức tính của viên đại úy. nào là khiêm tốn nhã nhặn, nào là ra trận thì bình tĩnh vô cùng. Amelia lơ đảng, không chú ý lắm đến những chuyện này. Khi nghe nhắc đến Zokser thì cô lắng tai chú ý, mà không nói đến Zokser thì cô lại mơ màng nghĩ đến chồng cả ngày hôm sau, Amelia không thấy thế giờ trôi qua chậm chạp lắm vì lúc nào cũng bệnh săn sóc người thương binh và bệnh nhớ lại những chuyện xảy ra ngày hôm trước. Đối với Amelia, trong quân đội chỉ có một người, chỉ cần người ấy được bình yên vô sự là đủ. Ngoài ra, mọi hoạt động của quân đội không có gì đáng chú ý. Những tin tức dô mang ngoài phố về chỉ loáng thoáng bên tai Amelia, Cũng những tin tức ấy lại đủ khí cho anh chàng nhát gan này cũng như mọi người dân thành Brussels phải lo sốt vó. Quân Pháp quả thật có bị đánh lui, nhưng thật ra chỉ có một sư đoàn quân Pháp bại trận, mà cũng phải sau một trận chiến đấu hết sức gây go. Còn Napoleon và đại quân thì vẫn ở Linh Hy đã tiêu diệt hoàn toàn quân phổ. Bây giờ có thể rảnh tay giúp toàn lực tấn công quân đồng minh. Quân công Wellington đã lui quân về sát thành phố, trận đại chiến sắp tới rất có thể sẽ diễn ra ngay dưới chân thành. Kết quả ra sao cũng chưa biết thế nào mà lường. Quân công Wellington chỉ có thể dựa vào lực lượng 2 vạn quân ăn, vì quân Đức gồm toàn dân vệ mà quân Bỉ thì không có tinh thần chiến đấu. Với một dũng quân như thế, quận công phải đương đầu với 15 vạn con người đã tràn vào nước Bỉ dưới quyền chỉ huy của Napoleon. Napoleon chỉ huy, trên đời này có viên tướng lĩnh nào, dù danh tiếng lẫy lừng, và có tài thao lượng mấy đi nữa mà đủ sức chống dù lại. Dù đã nghĩ đến những điều đó, anh ta run quá, nhân dân thành phố Ritsem cũng vậy, ai cũng cảm thấy rằng, Trần đánh ngày hôm trước mới chỉ là mở màn cho một trận đại chiến khác, chắc chắn sẽ nổ ra. Đã có một đội quân bị hoàng đế đánh cho tan tành không còn mẫn giáp rồi. Đem dúng quân anh còn lại ra kháng cự, thì rồi cũng đến bỏ mạng trên chiến trường mà thôi. Kẻ thắng trận sẽ dẫm qua xác họ mà tiến vào thành phố. Kẻ nào còn lại trong thành phố mà bị quân Pháp bắt gặp, ách phải chết người ta đã soạn sẵn những bài diễn văn, bọn công chức đã họp nhau lại, bí mật thảo luận. Người ta còn sửa sang sẵn sàng nhiều căn nhà, lại thuê may sẵn cờ tam tài, và làm huy hiệu chiến thắng để chuẩn bị đón rước hoàng đế vua nước Pháp. Việc tận cư vẫn tiếp tục tiến hành, gia đình nào tìm được phương tiện vận chuyển là chuôn thẳng. Buổi chiều ngày 17 tháng 6, Dù đến khách sạn của Rebecca, đã thấy chiếc xe ngựa đồ sổ của gia đình Barreaker rời cổng khách sạn lao đi rồi. Lão Bá Tước đã tìm được, không biết ở đâu ra, một cặp ngựa chẳng cần đến bà Crowley nữa, bây giờ đang trên đường đi Genter. Louis thứ 18 cũng đang soạn sữa tủ áo sắp rời bỏ thành phố này hình như tai họa không chịu rời bỏ lão vua phèn đường lưu vong thì phải. Joe cảm thấy tình hình không có chiến sự hôm qua cũng rất tạm bỡ. Bây giờ là lúc nên dùng cặp ngựa mua với giá cắt cổ này vào việc. Suốt ngày, anh ta như người sắp chết. Chừng nào giữa Napoleon và thành phố Russel còn có đảo bên anh thì cũng chưa cần phải đi trốn ngay. Nhưng anh ta cũng đem cặp ngựa về nhốt sẵn sàng trong tàu ngựa, ngoài sân khách sạn. Như thế mới để mắt đến được, không sợ ai dùng vũ lực đoạt mất. Ngày đêm, Aishido đứng canh bên cổng trường ngựa. Ngựa thì yên cương sẵn sàng, khi cần có thể lên đường tức khắc, dù ước gì phút ấy xảy ra ngay cho xong. Sau buổi đón tiếp hôm trước, Rebecca không còn thiết gì đến gần chị Amelia yêu quý của mình nữa. Cô ta thay nước cho bó hoa sóc dơ tặng mình, rồi lại đọc mảnh giấy của anh chàng. Vừa quấn mảnh giấy nhỏ quanh ngón tay, Rebecca vừa nói một mình: "Anh chàng khốn kiếp, mình có thể giết cô ta bằng cái này lắm chứ? Con người như thế mà cô ta yêu đến đau khổ được thì lạ thật. Một anh chàng ngu ngốc." đồ rẻ cùi tốt mã, mà lại vô tình với của ta nữa cơ chứ. Lão đơn đáng thương nhà mình, so với của ấy còn bằng mười. Đoạn Rebecca lại suy tính xem mình sẽ làm anh ra sao, dạ dụ. Dạ dụ như đơn có mệnh hệ nào, và cảm ơn trời đất mãi, vì may mắn làm sao chồng lại để đuôi ngựa ở nhà. Hôm ấy, vợ roden thấy gia đình bà lên đường cũng có ý bực mình. Cô ta nghĩ cũng nên bắt trước bà Bá Tước, cẩn thận một chút. Bèn đêm gần hết mọi vật trang sức, ngân phiếu và giấy bạc, khâu vào lần lót áo. Thế là đủ chuẩn bị để đối phó với mọi biến cố. Nghĩa là tùy trường hợp, hoặc chạy trốn, hoặc ở lại để đón tiếp kẻ chiến thắng dù kẻ chiến thắng là người Anh hay người Pháp. Ngay đêm hôm ấy, trong lúc đơn áo choàng khoác trên vai, dãi dầu mưa bão trên đồn Sân đang một lòng một dạ thiết tha nhớ về cô vợ trẻ để lại nhà. Thì không biết chừng, Rebecca đang nằm mơ thấy mình trở thành một quân chúa, hoặc một thống chế phu nhân cũng nên. Hôm sau là ngày Chủ nhật, bà thiếu tá Odau thấy cả những bệnh nhân của mình đã lại sức và vui vẻ sau một đêm nghỉ ngơi thì rất bằng lòng. Chính bà cũng ngồi ngay trong một chiếc ghế bành lớn trong phòng Amelia mà ngủ. Như thế, khi cần, tiện săn sóc cả người bạn gái, cả viên sĩ quan cầm cờ bị thương. Sáng ra, người đàn bà cứng cõi này, trở về chỗ trọ của mình và chồng là viên thiếu tá để trang điểm một cách thật cầu kỳ lồng lẫy cho xứng đáng với ngày Chủ nhật. Chắc hẳn khi chỉ có một mình trong gian phòng, nơi trước kia chồng vẫn ra vào, lại nhìn thấy chiếc mũ của chồng còn úp trên gối, chiếc can của chồng còn dựng ở góc phòng. Thế nào bà ta chẳng cầu Thượng Đế che chở cho người chiến sĩ dũng cảm Michael O'Dowd, ít nhất là một lần. Lúc quay lại với Amelia, bà mang theo cuốn kinh cầu nguyện và cuốn sách giảng đạo nổi danh của ông chánh xứ chú bà. Có ngày chủ nhật nào mà bà quên không đọc quyển sách này. Tuy bà cũng chỉ hiểu lõm bõm, và nhiều khi đọc cũng sai vì bài nào cũng dài răng rạc và tối như hũ nút. Ông chánh xứ vốn là người học rộng nên ưa dùng hàng trang tiếng Latin Xong bao giờ, bà cũng cao tiếng đọc ngân nga, trình trọng, dáng điệu hết sức nghiêm túc. Bà vẫn nhủ thầm. Đã bao nhiêu lần, mít lắng nghe những bài giảng đạo ta đọc trong cabin tàu thủy. Hôm nay, bà có ý định diễn lại cái trò này với Amelia và viên sĩ quan cầm cờ bị thương. Đồng thời, cũng giờ ấy, tại hai hoàn giáo đường trong nước, cũng tổ chức việc giảng đạo tương tự và hàng triệu người dân Anh, đàn ông cũng như đàn bà, cùng quy gối cầu xin sự che chở của đấng bề trên tối cao. Họ không nghe thấy những tiếng đồng đã quấy rối sự yên tĩnh của mấy nhân vật tại Brussels. Bà Oda đang cao dòng ngân nga bài giảng đạo, thì bỗng vang lê những tiếng nổ còn to hơn cả những tiếng nổ họ nghe thấy hai hôm trước. Súng đại bác trận qua tách lô bắt đầu gầm thép. Nghe những tiếng nổ khủng khiếp ấy vòng về, dù quyết định ngay rằng mình không thể sao chịu đựng nổi những nỗi lo sợ hãi hồng trì miên ấy được, và anh phải chuồn ngay. Anh ta xông vào trong căn phòng có viên sĩ quan bị thương nằm, thấy ba người đang cầu kinh với nhau, bèn lên tiếng gọi Amelia. Em anh không sao chịu đựng nổi nữa rồi, không chịu được nữa. Cô phải đi với anh ngay, anh đã mua cho cô một con ngựa, không cần biết giá đất rẻ ra sao, cô phải mặc áo đi ngay với anh. Cô ngồi sau Isidore. Bà Odau đặt cuốn sách xuống nói: Lạy Chúa tha tội cho tôi, ông sách Lê ơi, ông chỉ là một tên hèn nhát. Anh chàng vẫn tiếp. Amelia, anh bảo phải đi ngay, bà ấy nói gì mặc kệ, đừng nghe tại sao chúng ta lại ở đây cho bọn Pháp tàn sát. Anh chàng sơ thấp bơn bé nhỏ đang nằm trên giường cũng nói. Ông ơi, ông quên trung đoàn rồi à, và kìa bà ô đau ơi, bà sẽ không bỏ mặc chúng tôi chứ. Bà này cúi xuống hôn cậu thanh niên đáp. Không đâu, cậu em đáng yêu ạ, còn có tôi bên cạnh, cũng chưa sợ gì nguy hiểm. Ông mất nhà tôi chưa có lệnh, tôi chưa đi chỗ khác tôi mà ngồi bám sau lưng cái ông này trên lưng ngựa thì trông hay đáo để ấy nhỉ. Cái hình ảnh đó làm cho anh chàng trẻ tuổi bị thương, đang nằm trên giường cũng phải phá lên cười. Amelia cũng mỉm cười theo, dù quát âm lên. Tôi không hỏi bà ấy, tôi không hỏi cái, cái mù người Ireland này. Tôi hỏi Amelia cơ, lần cuối cùng cô có đi không? bỏ mặt nhà em mà đi trốn ư, anh Joseph. Amelia nhìn anh trai ngạc nhiên hỏi, rồi đưa tay cho bà thiếu tá, dù không sao nhìn được nữa. Vâng, thì xin chào. Anh ta vừa nói, vừa giơ nắm tay run run giận tưởng phát điên, rồi đi ra khép cửa đánh thình Lập tức, ra lệnh lên đường, trèo lên ngựa ngay trong sân, Bà UĐao nghe rõ mồn một tiếng vó ngựa phi ra cổng. Nhìn ra, bà thấy Joseph phi ngựa xuôi xuống phố, có Isidore theo sau, đầu đội chiếc mũ có lon vàng. Bà ném theo mấy lời nhận xét đầy khinh miệt. Cặp ngựa đã mấy hôm không phải diễn tập, rất sung sức, phi nước đại qua các phố. Dù không cưỡi ngựa quen lại nhát, ngồi trên yên ngựa coi bộ không vững vàng lắm. Này, Amelia ra cửa sổ phòng khách mà xem, y như con voi trong tủ kính bày đồ sứ ấy nhỉ. Hai người kỵ sĩ giống giả phi nước đại đi về phía Genter, bà Ô vẫn còn nhìn theo mà nói mỉa mai, cho đến khi họ đi khuất mới thôi. Suốt ngày hôm ấy, từ sáng mãi đến sau lúc mặt trời lạnh, không lúc nào ngớt tiếng đại bác gầm thét. Lúc tiếng súng đột nhiên ngừng bạch thì trời cũng đã tối hẳn. Chúng ta đọc sách đều đã biết rõ trong thời gian này đã xảy ra những chuyện gì rồi. Trịnh đánh đã trở thành câu chuyện cửa miệng của người anh. Nhớ lại trịnh đánh, hàng triệu đồng bào của những kẻ bài trận ngày hôm ấy còn thấy đau nhói trong tim. Họ khát khao sao có dịp trả mối hận này. Và nếu như một cuộc chiến tranh mới sẽ kết thúc bằng sự thắng lợi của họ, thì lại đến lượt họ kêu hẳn, còn người Anh sẽ thừa hưởng sự căm thù và đau khổ và chuỗi dài toàn những cái gọi là vinh dự nhục nhã ấy sẽ không bao giờ chấm dứt vì cả hai dân tộc kiêu hùng sẽ vĩnh viễn lao vào một cuộc chém giết khi thắng lợi khi thất bại đã bao nhiêu thế kỷ rồi người Pháp và người Anh vì kiêu ngạo đã tàn sát lẫn nhau đổ máu cho một thứ luật lệ quỷ quái về danh dự Mấy người bạn của chúng ta đã góp phần chiến đấu xứng đáng trên trình địa. Suốt ngày hôm ấy, trong khi cách đó 10 dầm, mấy người đàn bà cầu nguyện Thượng Đế thì những đội bộ binh Anh dũng cảm chống đỡ và đánh bật những cuộc tấn công điên cuồng của kỳ binh Pháp. đạn đại bác địch nổ ở Brussels cũng nghe rõ mồn một, kỳ tung hàng ngũ quân Anh. Nhiều bạn đồng đội gục ngã, Những người còn sống bổ sung ngay vào chỗ trống. Gần tối, quân Pháp lại tấn công nhưng bị chống trả quyết liệt nên sức mạnh mỗi lúc một yếu dần. Chúng sẽ tấn công quân đội đồng minh Anh hay sẽ dồn sức mở một đợt phản công quyết định. Cuối cùng, những đội ngự lâm quân Pháp tiến lên tấn công đội Thánh Giăng nhằm quét sạch quân Anh chiếm lấy cao điểm suốt ngày vẫn nằm trong tay họ. Đại Bắc anh gieo rắc chết chấp trong hàng ngũ quân Pháp. Mặc, dòng người đen ngòm cướp cuồn cuộn tràn lên đồi. Lúc gần chiếm được đỉnh đồi thì thấy quân địch như ngập ngừng, tiến chậm lại, dừng hẳn, xong vẫn tiếp tục giao chiến. Cuối cùng, từ vị trí không kẻ địch nào, bấy được họ ra ngoài. Những đội quân ăn lao xuống, đội ngự lâm quân quay lưng tán loạn, chạy trốn. Bruxelles không còn nghe thấy tiếng súng vòng về nữa. Cuộc truy kích diễn ra cách đó mấy dặm, màn đêm đã buông xuống bãi chiến trường và thành phố. Amelia vẫn cầu nguyện cho George, nhưng George đã chết rồi, nằm úp xuống mặt đất, bị một viên đạn xuyên qua trái tim. Hết chương 32